Trong đó một người cung kính nói Giáo chủ khi nào chúng ta tiến vào giới này? Giáo chủ Chu thiên thư trầm giọng nói Trước khi hô duyên bác ngọc chết từng phái người truyền tin tức Lúc trước lấy đạo ống thì chỉ trần nữ thần từng nói là chỉ có hai cách lấy được Một là thực lực tổ tiên Hai là tụ tập khí vận Hoặc công đức toàn thiên hạ Nhưng Mọi người đã bỏ qua một điều. Đám người sau lưng giáo chủ chu thiên thư nhìn gã. A! Giáo chủ Chu thiên thư trầm giọng nói. Phong ấm dưới này xưa kia có các loại cường giả, đa ma, kiếm ma, độc cô bổ thiên. Những người này đều là tuyệt thế cường giả trong đó thậm chí có tổ tiên tại sao bọn họ không lấy đạo ấm. Chỉ có đại chú võ chiếu thành công. Mọi người ngẩn ra. “A! Giáo chủ chú thiên thư trầm giọng nói. Cái này trừ hai điều kiện ra còn có một điều kiện quan trọng nhất là người sinh trưởng ở giới này. Võ chiếu chuyển thế cũng vì khắc ấn sinh ra tại giới này. Có thể nói lúc trước chúng ta đều suy đoán sai, người ngoài tiến vào cho dù thống nhất thiên hạ cũng sẽ không lấy được đạo ấm. Mọi người kinh ngạc hỏi. A giáo chủ chu thiên thư trầm giọng nói, thiên hạ có mười đạo ấm, đây là cái cuối cùng. Chắc các ngươi từng nghe tin đạo ấm vỡ nát, vỡ ra là hoàn toàn biến mất. Vì vậy không đến lúc bất đắc dĩ không ai dám hủy đạo ấm trở thành kẻ địch toàn thiên hạ. Đám độc cô bổ thiên biết nguyên nhân này, nhưng ai cũng luyến tiếc chuyển thế trọng tu. Vì vậy mới kéo dài tới hôm nay. Vậy nên làm sao? Giáo chủ Chu thiên thư trầm giọng nói. Chờ, đợi khi Diêm Xuyên lấy đạo ấm thì chúng ta bố trí lại chú thiên thánh quyển đại trận, đoạt đạo ấm, luyện thiên hạ. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tung lệnh. Đại trăng thiên triều luyện binh cực kỳ thành công cục đồ sát nghiêng về một bên đánh đâu thắng đó. Mười quốc gia, 20 tông môn ở trước mặt bốn quân dân. Dân Quy, Quy. Ờ. Nương. A căn bản không chịu nổi một kích. Thậm chí lòng dân hướng về đại trăng thiên triều, mấy quốc cuối cùng chưa khai chiến thì chính quyền quốc nội đã đảo điên. Dân chúng đẩy ngã phủ thành chủ quan viên càng là đi đầu tạo phản Thật làm cho tứ lộ nguyên xoáy luyện binh đại trăng thiên triều không biết nên nói gì Trong đó có một công môn lúc Phùng Thiệu mang theo đại quân chạy tới thì đã là người đi nhà trống Đệ tử chạy sạc Tôn chủ phi thăng bỏ trốn Điều này làm Phùng Thiệu chuẩn bị luyện binh rất là rối rắm yếu nhất hơi chống cự là bốn thế lực tiên giới còn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz. Quận 8 chương 45 Thánh thượng có chỉ độ kiếp thành tiên thượng. L. Uống này tứ đại nguyên soái không mạnh mẽ công kiếp mà chậm rãi thao luyện. Di chuyển chậm rì. Dường như hai quân lực lượng ngang nhau. Tình cảnh này khiến cường giả bốn thế lực tiên giới vẫn bụng. Đương nhiên bốn thế lực tiên giới không biết là tứ lộ nguyên soái của Đại Trăng Thiên Triều cố ý thả chậm tấn công. Đám phương tiễn lo lắng nếu như dùng binh mạnh mẽ quá, hù chạy đối tượng luyện binh cuối cùng thì tiêu. Vì vâng. Y a a mới chậm lại. Cứ thế hai bên đánh rằng co. Chiến báo lục tục truyền hướng Yến Kinh. Diêm xuyên nhìn thấy chiến báo các nơi, lập tức nhìn thấu tính toán của đám hoác quan, không biết nên nói gì. Tử tử ở một bên bậc cười. Xây! Tử tử cười nói. Đã nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy đội ngũ đánh nhau sợ chính mình thắng. Diêm xuyên chỉ đành cười khổ nói. Tùy bọn họ lăn lộn đi Phương bộ đại sợ Thánh Đình Tình hình chiến đấu không ngừng truyền đến Một nam nhân mặc hoa phục nhìn chiến báo Nam nhân mặc hoa phục hỏi Cái gì ô vư thành suốt chút thất thủ Đại quân hoác quan đã giết vào trong thành Thắng lợi dễ như trở bàn tay Tiếp đó bị viện quân của chúng ta hù rút lui Nam nhân mặc Quan phục nói Đúng vậy Hai thành trì của chúng ta cuối cùng không có thức thủ Là viện quân nào mà lợi hại quá vậy Bước đi đội ngũ của hoác quang Nam nhân mặc quang phục đáp Đệ ngũ tiểu đội của thanh long quân hoàng Nam doan Nam nhân mặc hoa phục hỏi Cái cái gì? Đệ ngũ tiểu đội của Thanh Long quân Hoàng Nam Doan. Đệ ngũ tiểu đội gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Họ có bao nhiêu người? Nam Nhân mặc quen phục nói. Một rưỡi. Nam Nhân mặc hoa phục trợn to mắt. Cái gì cái gì? 150 người. Nam Nhân mặc hoa phục cơ mặt co rút. Ngươi xác định không nói thiếu một chữ vạn. Nam nhân mặc quan phục quá dị nói: "Không có." Nam nhân mặc hoa phục muốn nhảy cẩm lên. 150 người đẩy lui 50 vạn đại quân của Hoắc Quan. "Ngươi đùa với ta sao?" "A, nam nhân mặc quan phục quá dị nói: "Đại nhân, sự thật chính là như vậy." Đại điện im lặng. Bên kia Hoác quan nhìn một tướng lĩnh trước mặt mình cơ mặt co giật Hoác quan nói với tướng lĩnh trước mặt mình Vương tướng quân Ngươi không cảm thấy trận này đánh giả quá sao Tướng lĩnh đó suy khóc Nguyên Sơn a Ta hết sức rồi Thật sự ta cố gắng giả bộ tấn công không được Nhưng không cách nào diễn kịch được Hai quân giao chiến Muốn luyện binh Chúng ta luyện một lúc giết mấy ngàn người thì đối phương làm phản Nói là bị buộc Quay đầu dẫn quân tự mình giết vào thành Tổ cha nó Cửa thành mở rộng kêu chúng ta đi vào đoạt thành Ta không có đi vào Bọn họ chính mình xử lý thành chủ Đưa sát tới trước mặt ta Tướng lĩnh khóc méo Nguyên Xoái Trận này ta không biết sao thua được Nếu không phải phía xa có 150 đào binh không cẩn thận bại lộ bóng dáng Chúng ta thật sự đi không nổi Hóa quang Người cải tạo vội la lên Ta còn nhớ lúc chúng ta đi Đám tướng sĩ dết thành chủ tranh công nhìn chúng ta đám đuối Nguyên Xoái ta hết sức rồi Hóa quang Trong trung quân đại trướng các tướng lĩnh nín cười. Mấy năm sau, phân bộ đại sở Thánh Đình. Nam nhân mặc hoa phục nhìn xung quanh vô số chiến dịch tự mâu thuẫn, sắp phát điện. Đám mưu sĩ trước mương A, T, Rơn, nam nhân mặc hoa phục bước tóc hói trán Không hợp lý, không đúng trận này sao bổng dương thắng. Chỗ này một người hầu thiên quân vạn mã của Hoác Quang bỏ đi, chẳng lẽ là không thành kế? Không đúng, đã dùng không thành kế hơn 10 lần tại sao vẫn cứ thành công? Ta hiểu rồi, sau này đánh không lại cứ dùng không thành kế. Không thành kế là vô địch. Thiên hạ đệ nhất kế. Đại nhân ta có viết một bộ binh thư chuẩn bị trình lên Thánh Vương. 5.000 năm triều chiến không thành mới là vua Chỉ cần biết không thành kế thì vĩnh viễn chỉ thắng không thua Đúng Đúng Nhất định phải nói cho Thánh Vương biết Đại sở ta sắp thống nhất chân long cương vực Sau này triều chiến chỉ cần mở rộng cửa thành Các tướng sĩ núp trong thành là chúng ta sẽ bỗng dưng chiến thắng Nam nhân mặc hoa phục nghe đám mưu sĩ nói sẵn nói bậy, gã suốt cũng bị lạc. Đánh nhau bao nhiêu năm chưa từng thấy chiến dịch làm người ta rối rắm như vậy, thật là quá dị. Mưu sĩ trước mặt càng không ra gì. Nam nhân mặc hoa phục nhớ mày nói. Không lẽ ta nghĩ sai? Nam nhân mặc hoa phục bỗng đánh rùng mình kịp phản ứng lại. Hai triều giao chiến trước giờ đều là ngươi chết ta sống, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng nếu chân lý gia đổi thì sao? Nam nhân mặc hoa phục nghĩ đến tiên giới. Không nói dụ dỗ thánh vương dùng nhiều không thành kế có thành công hay không. Cho dù thành công, đối phương không trúng kế thì tan cuộc chơi. Nam nhân mặc hoa phục sợ hãi rốn to. Tổ cha nó, hoác quan chơi ta. Một đám mưu sĩ mờ mịt hỏi. Chơi ngư thế nào? Nam nhân mặc hoa phục nhìn đám mưu sĩ bị sụt giảm chỉ số thông minh câm nín. Nam nhân mặc hoa phục phản ứng lại, lập tức triệu tập tiên nhân bốn phương. Nam nhân mặc hoa phục phát điên nói. Đi, không thể ở lại giới này nữa, chúng ta phi thăng Lập tức phi thăng Một tướng lĩnh la lên Đại nhân tại sao Chúng ta không thua Nam nhân mặc hoa phục Nam nhân mặc hoa phục hét to Đây là mệnh lệnh Toàn thể phi thăng trở về đại sở Rất nhiều tướng lĩnh không cam lòng nói Được rồi Âm âm Tất cả tiên nhân bay đi tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương thiên hạ. Trong trung quân đại doanh của Hoác Quang, Một đám tướng lĩnh ủ rủ, Một tướng lĩnh mặt mày đưa đám nói, Đại nhân không chơi được nữa rồi. Hoác Quan khoát tay cười nói, Làm gì vậy, ai nấy mặt ủi mày châu, thắng chiến trắng chứ có thu đâu mà làm biểu tình đó, khiến ta bực mình. Cùng với phân bộ đại sở thánh đình phi thăng, ba thế lực khác cũng đã nhìn ra. Trong khoảng thời gian này chiến dịch khiến mình rụng nhiều tóc thì ra là đều bị chơi xỏ. Cường giả ba thế lực tức tối, xấu hổ ôm hạng phi thăng, loại khuất nhục này và tóc rụng khắc ghi trong lòng họ. Chiến tranh mấy năm rốt cục kết thúc. Thủ lĩnh bốn thế lực chạy trốn quân đội của Đại Trăng Thiên Triều không dây dư nữa, nhanh chóng tiến công thành trì khác. Trong đó có một vài người nóng đầu muốn làm hoàng đế. Nhưng hiện tại quân đội của Đại Trăng Thiên Triều không như lúc trước. Thế như chẻ tre. Một đường trấn áp. Một năm ngắn ngũi, thiên hạ lại trở về dưới tay đại trăng thiên triều. Các loại quan viên nhanh chóng chỉnh lý các đại thành trị cai trị. Tứ đại nguyên xoái cũng về triều hết. Xếp hàng vái triều. Ai cũng nghi ngùng thỉnh công. Đánh như thế nếu mà thỉnh công thì sẽ bị người cả triều cười nhạo. Tứ đại nguyên xoái làm bộ không xảy ra chuyện gì, nhìn diêm xuyên. Diêm xuyên ngồi trên long ỉ, nhìn xuống quần thần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên hạ đại khảo cũng kết thúc rồi, sàn lọc ra nhiều nhân tài. Trăm vạn đại địa long mạch hội tụ ở Hàm Dương. Tiếp theo chuẩn bị độ kiếp đi, độ kiếp xong trầm lấy đạo ấm, đại trăng thiên triều chính thức tiến quân vào tiên giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 46 Thánh Thượng có chỉ Độ Kiếp Thành Tiên Hạ Wow! Quang thần hưng phấn kêu lên Tung lệnh Độ Kiếp Thành Tiên Kỳ thực mọi người sớm muốn Độ Kiếp nhưng Thánh Thượng chưa ra lệnh Mấy năm nay gần như linh thạch toàn thiên hạ đều cung ướm đến Đại trăng thiên triều phát hành trái quyển làm tiền tệ lưu thông Đời đến tiên giới sẽ bồi thường lại cho dân chúng Hiện tại độ kiếp Mọi người hiểu đó sẽ là tình cảnh cực kỳ đồ sộ, hùng vĩ Thánh thượng có chỉ độ kiếp thành tiên Hàm dương quảng trường triêu thiên điện Diêm xuyên nhìn hướng đám cự lộc thư viện mạnh lăng thiên trước mặt mình Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Mạnh tiên sinh. Các vị. Đại trăng thiên triều cho đến ngày nay nhờ các vị giúp ức rất nhiều. Ta vô cùng cảm kiếp. Các vị có muốn. Mạnh lăng thiên và mấy tiên nhân cười khổ nói. Chúng ta đều thấy đại trăng thiên triều cường thịnh. Chim khôn chọn cành mà đậu. Nếu không phải chúng ta trên có truyền thừa thì đương nhiên nguyện ý ở lại Đại Trăng Thiên Triều Nhưng Diêm Đế chúng ta rốt cuộc là đệ tử của cự lộc thư viện Xin Diêm Đế thành toàn Diêm xuyên mỉm cười nói Các vị chiếc tình chí nghĩa, sao ta sẽ ngăn cản các vị Trận này qua đi thiên hạ mặc kệ các ngươi đi đâu Và cửa Đại Trăng Thiên Triều luôn mở rộng với các vị Quần tiên nhân nhìn Diêm Xuyên cung kính hành lễ nói. Đa tạ Diêm Đế. Diêm Xuyên ngật đầu, nhìn bốn phía. Diêm Xuyên cao giọng quát. Kẻ có thập cửu thiên kiếp cùng nhau độ. Diêm Xuyên quát to theo kim long khí vận truyền khắp thiên hạ, lọc vào tai các cường giả. Rai, bốn phương thiên hạ cùng vang tiếng rống. Không phải hàm dương mà là rải rác khắp góc ngũ Đại Thần Châu. Âm âm! Thiên địa nổ tiếng điếc tai. Bỗng nhiên bốn phương tám hướng mây đen cùng cuộn phô thiên cái địa. Phúc chốt ngũ Đại Thần Châu gần như cùng lúc vọng thiên âm. Âm âm! Lôi điện cùng cuộn lấp lánh bốn phương trời. Lờ mờ thấy trong lôi điện có từng con lôi lông nanh tranh vạn vẹo thân hình. Họ ngẫm đầu nhìn như thấy một lông trì to lớn, lôi lông rậm rạp thiên huy cái thế. Bốn phương trời, vô số thành trì các trận pháp dưỡng lên phòng bị dư âm xâm nhập. Mạnh lăng thiên kinh tháng. 500 vạn người. Thập cử thiên kiếp. Diêm đế tình hình thật rầm rộ. Âm âm Từng con lôi long từ bốn phương tám hướng đáp xuống Từ xa nhìn lại toàn thiên hạ bị thiên uy này khiến gió bão nổi lên bốn phía Thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi Tình hình to lớn Diêm xuyên mỉm cười Đây chỉ là vừa bắt đầu 500 vạn thiên tiên độ kiếp Toàn phong ấn giới đều biến táo bão Bão tố tàn phát Thậm chí không gian nổi gận sống, Bên ngoài phong ấn giới, các đại thế lực canh giữ, bỗng nhiên hư không ngoài phong ấn giới khẽ run, bảo tố quét bốn phương. Có chuyện gì? Phong ấn giới sắc vỡ, báo cho giáo chủ, báo cho thánh vương. Bao, mau, mau. Bên ngoài phong ấn giới rối ren, không cần bẩm báo, rất nhanh thủ lĩnh của từng thế lực đến gần. Âm âm, âm âm, cường giả đến mang theo từng cơn gió, họ đứng trên ngọn núi cao khắp nơi. Chỗ bắt mắt nhất là đỉnh sáu ngọn núi, tam đại thánh vương, tam đại giáo chủ, và một số thánh thượng, thánh chủ. Nhưng ở trước mặt sáu cường giả này thì đều mất sắc. Mắt đại tề thánh vương, tôn ngộ không lón, ti hương phấn nói. Sắp bắt đầu rồi sao? Phiếu xa, gia chủ vạn nho thánh giáo, giáo chủ chu thiên thư nheo mắt, nhìn chầm chầm hư không lắp lư. Bốn người khác cũng giống vậy. Nhìn một lát, sáu cường giả liếc nhau, hiển nhiên đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Giáo chủ chu thiên thư nhìn đại tề thánh vương, tôn ngộ không? Đại tề thánh vương, tôn ngộ không cười nhạt. Giáo chủ chu Thiên Thư thấy nụ cười của Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không thì hít sâu, gật đầu. Hiển nhiên vì muốn nhìn năng lực của Diêm Xuyên. Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ Không đã ăn rơ với giáo chủ chu Thiên Thư trước. Còn gã thì ngăn mấy người khác giúp giáo chủ chu Thiên Thư. Âm ầm, hư không lắc lư từng đợt bảo tố không ngừng quét bốn phiếu. Trong đó một cường giả đột nhiên cau mày nói, "Đây là cái gì? Hình như không phải lấy đạo ấm." Giáo chủ Chu Thiên thư trầm giọng hỏi, "A, tại sao đại sợ Thánh Vương nói vậy?" Đại sợ Thánh Vương trầm giọng nói, "Là kiếp kiếp, hơi thở thiên kiếp có người độ kiếp." Giáo chủ Chu Thiên thư không tin hỏi lại, "Ha ha ha ha ha." Độ kiếp Trước giờ chưa từng nghe phạm nhân Độ kiếp có thể từ phong ấm giới Ảnh hưởng tới thiên địa chúng ta Mấy người khác Nửa tin nữa không Đại sở Thánh Vương Không giải thích nhiều Nhìn chầm chầm Độ kiếp phong ấm giới đích thực là Độ kiếp Hơn 500 vạn người Thập cử thiên kiếp Kiếp này quá mạnh mẽ cho nên Ảnh hưởng đến thiên giới Tuy nhiên Chuyện chưa xong. Đám người hung hãn của Đại Trăng Thiên Triều tích lũy trăm vạn năm. Chỉ còn thiếu độ thập cử thiên kiếp. Hơn nữa dư sức quá câu. Lực lượng mệnh cách thật sự quá mạnh. Bầu trời xám xịt. Thập cử thiên kiếp lục tục kết thúc. Đại Trăng Thiên Triều có thêm 500 vạn thiên tiên. Diêm xuyên cao giọng quát. Thập nhất cử thiên kiếp cùng nhau độ Bốn phương trời cùng vang tiếng rống Rai Đám mạnh lăng thiên chua sóp Thập nhất cử thiên kiếp Họ chưa từng nghe qua Nhưng hiểu được thập nhất cử thiên kiếp là khái niệm gì Độ kiếp xong chính là đại tiên Là đại tiên Mạnh lăng thiên rất tò mò hỏi Diêm đế không biết kiếp nạn này có bao nhiêu người. Diêm xuyên nhìn mạnh lăng thiên lại liếc lạ bất vi. Lạ bất vi gật đầu, nói: Bẩm thánh thượng kẻ độ thập nhất cử thiên kiếp tổng cộng 500 vạn 1.432 người. Mạnh Lăng thiên Quần tiên nhân cự Lộc thư viện Quần tiên nhân cự Lộc thư viện tập thể hóa đá, Âm âm, bầu trời xám xịt bỗng tối đen, lúc trước mây đen đầy trời những vẫn có khe hở chiếu ánh nắng trong mông luôn. Bây giờ khe hở toàn bộ lấp đầy ánh nắng không thể chiếu xạ được chút gì chỉ thấy ánh sáng cả tia chớp. Rai, trong mây đen từng cự long to lớn lượng lờ, long nhãn mù nhưng thân hình to gấp trăm lần lôi long thập cử thiên kiếp. Rai, Rai, Rai. Lôi Long gầm rống, hư không lắc lư kịch liệt hơn trước gấp chục lần. Vù vù. Hư không lắc lư, đất rung núi chuyển, vô số ngọn núi sụp đổ. Toàn thiên hạ, hơn 500 vạn người cùng nhau độ đại tiên tình hình vượt qua lúc trước gấp mấy lần. Rai, rai. Vạn Long cùng gầm, vạn con Lôi Long như thiên hà sụp đổ nghiêng xuống. Lôi điện như ngưng tụ dịp hà bắn hướng vô số người độ kiếp. Thiên điện sáng trưng từng thác nước lôi điện đổ xuống. Mạnh lăng thiên nhìn tình cảnh như tận thế, xem ngay người. Bên ngoài phong ấm giới. Âm ầm. Bên ngoài phong ấm giới, khu vực khổng lồ không gian bỗng lắc lư dữ dội. Từng đập trùng kích kịch liệt đánh bay những người tu vi thấp. Y phục của cường giả các đại thế lực bị trùng kích làm bay phần phật. Vù vù. Bốn phương tám hướng. Nguyên khí thiên địa cùng cùng ôi vào phong ống giới. Cùng với một ti hồ quan xuất hiện khiến cường giả tu vi yếu liên tục thuộc lùi. Một cường giả kinh ngạc hỏi. Tình huống gì thế này? Đại sở thánh vương hết to. Là độ kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 8 chương 47 độ kiếp khủng bố Đ Ô kiếp Độ kiếp Đây là độ kiếp sao? Làm sao có thể? Giáo chủ chu thiên thư khó tin nhìn tình cảnh này Trước giờ chưa có ai độ kiếp khoa trương như vậy Khiến một giới sắc tan vỡ Giáo chủ chu thiên thư kêu lên. Không thể nào. Đại tề thánh vương tôn ngộ không nheo mắt. Đại tề thánh vương tôn ngộ không cảm thán. Cố nhân của ân nhân vật là không tầm thường. Các kiêu hùng càng tò mò hơn chuyện xảy ra bên trong phong ấn giới. Nhưng phong ấn giới đã thống nhất. Thuộc hạ của họ đều rút về. Không ai biết bên trong có chuyện gì Âm ầm Bốn phương bên ngoài phong ấn giới núi non sụp đổ Đất nước rạn Các cường giả liên tục lùi ánh mắt tràn ngập tò mò Phong ấn giới lại nhấn mạnh Chắc chắn là đang độ kiếp Nhìn từng đợt điện quan xuất hiện Rất nhiều người bắt đầu tin những không ai si ra tình hình bên trong như thế nào Âm âm, như sông chảy siết thác nước đổ thiên kiếp tẩy lẻ bốn phương tám hướng toàn thiên địa bị nhuộm đen. Thập nhất cử thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, ngày hôm nay, dân chúng đại trăng thiên triều vĩnh viễn khó quên. 5.000 năm, năm trước người không được chọn sau này đại khí vãn thành thành tựu tiên nhân. Vốn họ không để ý cơ hội năm ngàn năm trước Nhưng bây giờ trông thấy mới hiểu họ đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng cỡ nào Thập nhất cử thiên kiếp vẫn đang tiếp tục Diêm xuyên lại mở miệng nói Trừ phụ mơ dương ra Mấy người khác bắt đầu độ thập nhị cử thiên kiếp Đám Phương tiễn Kim Đại Vũ Doãn Hận Thiên Lưu Cương Dịch Phong, Lý Tư, Lạ Bất Vi, Phùng Thiệu, Hóa Quang, Tham Lan Đồng Thanh kêu lên. Chúng thần tuôn chỉ. Tự tử, tử cũng bắt đầu độ kiếp. Phụ mơ dương bao bọc trong áo đen đứng bên cạnh Diêm Xuyên. Cường giả khác mang theo quần thần tinh binh mạnh nhất còn lại nhanh chóng bay ra khỏi hàm dương, rải rác ra. Thập nhị cử thiên kiếp, mạnh lăng thiên cảm giác trái tim thiết chặt, rung động cả đời không thể so sánh với hôm nay. Bế quan, 5.000 năm, năm qua Diêm Xuyên là bế quan sao? Má ơi! Quần tiên nhân cử Lộc thư viện đều lộ vẽ hâm mộ, ghen tiệm. Thập nhất cử thiên kiếp đã thành tựu đại tiên, thập nhị cử thiên kiếp thì chẳng phải là thành tựu, thành tựu cổ tiên sao? Cổ tiên Tổ tiên là tiên nhân mạnh nhất trong thiên địa, bao gồm liên thần cũng là tổ tiên, dưới tổ tiên là cổ tiên. Mạnh lăng thiên vẽ mặt phát điên hỏi Dêm, diêm đế, ngươi và phụ mơ dương chắc là không, không độ thập tam cử thiên kiếp đi. Diêm xuyên nhìn mạnh lăng thiên, lắc đầu nói Thập tam cửu thiên kiếp Không trẩm thể ngộ thế gian quá ít chưa làm được Đám mạnh lăng thiên thở vào một hơi May mắn Nếu độ kiếp đã lên cổ tiên Để đám cường giả tiên giới biết thì chẳng phải là tìm khối đầu hũ tự tử Mạnh lăng thiên tò mò hỏi Vậy người và phụ mơ dương làm như thế nào? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Ta và phụ mơ dương hơi đặc biệt. Nhưng cũng là cổ tiên. Hơn nữa độ kiếp xong đừng kêu hắn là phụ mơ dương nữa. Hắn tên Huyễu Cốc Tử. Huyễu Cốc Tử. Đám mạnh lăng thiên nhìn hướng phụ mơ dương. Phụ mơ dương gật đầu. Lúc này mạnh lăng thiên mới phát hiện Phụng mơ dương hơi lạ Càng trầm ổn hơn 5.000 năm trước Càng đại khí hơn nhiều Đó là loại khí chất cực kỳ siêu nhiên Toát ra bí ẩn Trong lúc mọi người nói chuyện thì thập nhất cử thiên kiếp bắt đầu Âm ầm Mây đen trên trời biến mất trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành lôi điện bầu trời rực rỡ, giống như mặt trời rớt xuống, khí thế nhiếp hồn người đè ép. Bên ngoài phong ấm giới Sáu đại thế lực cùng kinh ngạc nhìn Rai Một lôi long to lớn xuất hiện xông vào phong ấm giới Rai, Rai, Rai Ngày càng nhiều lôi long hiện ra, xông vào phong ấm giới Phạm vi đường kính 3.000 dặm bốn phương tam hướng lôi điện cuồn cuộn đánh xuống. Trong phạm vi 3.000 dặm này đã bị vô số lôi điện lắp đầy thanh thế to lớn. Giáo chủ Chu thiên thư sắc mặt khó xem nói. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại sở thánh vương giật mình kêu lên. Cái này là độ kiếp sao? Là kiếp gì vậy? Cường hùng tứ phương lộ vẽ mờ mịch. Đại tề thánh vương, tôn ngộ không nhíu mày hỏi. Là cổ tiên sao? Chỉ có trưởng trung vũ trụ 8 mới khoa trương như vậy. Mọi người biến sắc mặt. Cổ tiên. Chân lòng cương vực, 6 kiêu hùng đều là cổ tiên, không lẽ sát xuất hiện kiêu hùng thứ bảy? Mọi người sắc mặt khó xem nói. Diêm xuyên sắp thành tựu cổ tiên. Trong lôi hải hơi sơ sẩy là trưởng trung vũ trụ tám sẽ bị thương quần tiên nhân do dự kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi trôi qua một ngày. Trong phòng ấn giới. Rai. Hoác quan rống to. Dùng sát thuộc va chạm thiên kiếp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Vinh. Quy. Quy. O. T. Cối. Toàn thân hoác quan tẩm trong kiếp hỏa nhắm mắt, siết nắm tay, giống như tuyệt thế ma thần. Hoác quan cảm nhận thân thể thay đổi. Âm âm. Vương tiện một đấm đánh phá kiếp lôi cuối cùng cũng nhắm mắt cảm nhận. Đám lý tư, lạ bớt vi đều nhắm mắt trầm tư. Mọi người cảm nhận thân thể của mình biến đổi, vẻ mặt dữ tợn hơn, như là trong ký ức xuất hiện đoạn ngắn gì. Hàm dương cửa triêu thiên điện. Nghĩa cốt tử bỗng nhiên cung kính nói. Thánh thượng. Các vị đồng liêu gần như độ kiếp hoàn toàn. Nhưng ký ức kiếp thứ nhất vẫn bị khóa chặt. Bởi vì thần hồn của mọi người ký thác với Thánh thượng. Chỉ khi Thánh Thượng mở phong ấm luân hồi mới thả ra ký ước kiếp thứ nhất được. Thánh Thượng hồi phục thì chúng thần mới nhanh chóng hồi phục ký ước. Bên kia, đám mạnh lăng thiên nghe như lọc vào trong sương mù. Hồi phục ký ước. Tình huống gì vậy? Khổng ngạo thiên bị mất ký nhớ sao? Diêm xuyên ngật đầu. Trong năm ngàn năm này Diêm Xuyên mang theo quần hùng lại đi bắt thụ một chuyến. Kiếp trước quần thần chết theo Diêm Xuyên là bởi vì nguyền rũ. Họ tự đặt nguyền rủa cho mình. Vĩnh viên theo thiên đế. Thần hồn tự ký thác một ti vào người hắn. Cũng là khâu cuối cùng của Luân Hồi Phong Ấn. Chỉ có Diêm Xuyên tự mình giải thì quần thần mới giải được. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bắt đầu đi. Tôn lệnh. Nguyễn Cốc tử ngật đầu. Nguyễn Cốc tử bước ra một bước khí thế quanh thân vỗng bùng phát. Âm ầm Kiếp vân cuồn cuộn xong hướng Nguyễn Cốc tử. Nguyễn Cốc tử vung tay bóp rống hướng trời. Nguyễn Cốc tỏa thiên thuộc. Hủy cốt tử tay phải nâng trời như bắn ra hàng ướt luồng sáng vàng bay bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc tự cái lưới lớn khóa lại mọi thiên kiếp. Vù vù. Hủy cốt tử bay lên trời, song thẳng lên chính tầng mây, lao hướng thiên kiếp. Diêm xuyên hét hướng mọi người ở quảng trường triêu thiên điện. Mọi người tránh ra. Tất cả bay ra xa. Vù vù. Diêm xuyên toát ra khí thế. Âm ầm. Ui thế mạnh mẽ bức đám mạnh lăng thiên liên tục thụt lùi. Khí thế của Diêm xuyên bắn lên kiến vân như muốn đem kiếp của hơn 1.000 vạn người lúc trước dẫn vào người mình. Mạnh lăng thiên giật mình kêu lên. Hắn phát điên. Diêm xuyên muốn tìm chết sao. Âm ầm. Ủy cốt tỏa thiên thuật khiến một số người thành công viên mãn thiên kiếp vốn định tản ra nhưng giờ bị đóng đính ở trên không trung. Thân hình của Ủy cốt tử bay lên trời, xông vào trong lôi hải, khoảnh khắc biến mất không còn dấu vết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 8 chương 48 sông kiếp đồng hàng B. Em ngoài phong ấn giới Âm âm, lôi điện như nước lũ cuồn cuộn ôi vào phong ấm giới. Trừ sáu kêu hùng ra, những cường giả thiên triều, thánh địa đều trọn tròn mắt nhìn lôi điện tựa nước lũ. Đám cường giả không còn ý định hôi của. Muốn chia chát? Tìm chết sao? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú thì bên trên lũ lôi điện xuất hiện từng tầng mây đen. Trong mây đen bay lượng thật nhiều lôi lông, đỏ, chanh, vàng, lụt, thanh, lâm, tím. Lôi lông bảy sắc gầm rống nhìn bên dưới. Đại sợ thánh vương giật mình kêu lên. Cổ tiên kiếp quả nhiên là cổ tiên kiếp. Giáo chủ chú thiên thương nhớ mày hỏi. Thật sự là cổ tiên kiếp. Nhưng hình như có hơi khác, lớn hơn cả lúc trước chúng ta độ cổ tiên kiếp lớn hơn rất nhiều. Đại sở Thánh Vương mờ mịch nói. Nhưng tuyệt đối không phải là tổ tiên kiếp. Nếu là tổ tiên kiếp thì sẽ có tàn dư thiên đạo giám sát. Nơi này không có thiên đạo. Chỉ có thể là cổ tiên kiếp. Nhưng tại sao cổ tiên kiếp này quá dị đến vậy? Đang lúc mọi người mờ mịt thì trong lũ lôi điện bỗng có bóng đen lao ra Mọi người căng thẳng thần kinh Đó là Có kẻ kêu lên Là Phụ Mơ Dương Thánh Vương ta có thu thập bức tranh vẽ quan viên Đại Trăng Thiên Triều Đó là Phụ Mơ Dương Phụ Mơ Dương lao ra khỏi tiên giới Xong hướng cổ tiên kiếp Vù vù Chết mắt phụ mơ dương tiến vào kiếp vân. Vô số cường giả mờ mịt nói. Hắn muốn chết sao? Đây chính là cổ tiên kiếp. Một phạm nhân dám vọt vào trong. Rai, rai. Quần Long gầm rống. Phụ mơ dương ở bên trong đấu với quần Long. Đại khái tranh đấu hết nửa ngày thời gian quần Long rốt cuộc không chống đối với phụ mơ dương nữa. Đại sở thánh vương kinh sợ nhìn trong kiếp vân. Hắn, hắn độ qua rồi. Phụ mơ dương độ qua. Cổ tiên. Một phạm nhân từ phong ấm giới sông lên, độ qua cổ tiên kiếp. Một đám kiêu hùng cảm giác đầu ớt dính hồ. Cái này, sao có thể như vậy? Từ khi nào Phàm nhân biến thành hung hãng như vậy? Đại tề thánh vương, Tông ngộ không nhớ mày nói. Phụ mơ dương độ qua nhưng chưa kết thúc, kiếp vân vẫn còn tiếp tục, còn có ai độ cổ tiên kiếp sao? Mọi người lộ vẻ kinh sợ cũng kịp phản ứng lại. Đúng rồi, còn có thiên hạ đệ nhất phong ấm giới, còn có diêm xuyên, hớm chưa độ kiếp. Kiếp vân cổ tiên kiếp vẫn đang tiếp tục. Hai tay của hủy cốt tử toát ra ánh sáng. Hủy cốt phục thiên, hủy cốt tỏa thiên, đại thế giới kiếp, yếu nhất thế giới kiếp, song kiếp đồng hàng. Âm ầm. Cổ tiên kiếp ban đầu bỗng tăng vọt gấp đôi. Song kiếp đồng hàng. Tình huống gì đây? Quần hùng bên ngoài phong ấm giới lộ vẻ mờ mịt không hiểu gì cả. Tại đây người duy nhất nhìn ra manh mối chỉ có một mình Đại Tề Thánh Vương, Tông Ngộ Không. Đại Tề Thánh Vương, Tông Ngộ Không nheo mắt nói: "Đại thế giới. Đại thế giới đã rất rất rất lâu không trở lại." Huệ Cốt xem ra tại đại thế giới cũng là một danh nhân. Tiếc là lúc trước ta chỉ là quân cờ, vì phong tỏa nhiều tin tức Hiểu biết về Đại Thế Giới quá ức. Nếu không có ân nhân thì có lẽ ta đã sớm chết. Đại Tề Thánh Vương, Tông Ngộ không nhớ mày phân tiết. Xong kiếp đồng hàng. Hắn lấy mấy vạn thiên kiếp mô phỏng thiên kiếp của Đại Thế Giới. Tại giới này mô phỏng Đại Thế Giới kiếp. Phải trả giá không nhỏ. Cùng lúc đó trong phong ấm giới Hàm Dương. Tất cả thiên kiếp lúc trước chưa tán đi cùng hướng về Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hét to một tiếng. Hỡi con dân của thiên hạ Đại Trăng Thiên Triều dơ lên tay phải của các ngươi cho trẩm mượn lực lượng. Rai, kim Long khí vận gầm lên, xông vào cơ thể của Diêm Xuyên. Thanh âm xuyên thấu thiên hạ, giờ phút này dân chúng thừa nhận Đại Trăng Thiên Triều đã đạt tới độ cao chưa từng có. Dân chúng dơ lên tay phải, lực lượng cuồn cuộn ùa vào người Diêm Xuyên. Âm âm. Thân hình Diêm Xuyên chậm rãi trướng đến cỡ ngàn trượng. Cùng lúc đó, tóc của Diêm Xuyên biến đỏ rực. Dưới chân là huyết hải to lớn bao phủ toàn hàm dương. Từ bốn phương tám hướng đổ về. Dưới sự khống chế của Diêm Xuyên, huyết hải vòng qua từng dãy kiến trúc. Siêu cấp thần thông Diêm xuyên giang hai tay Ngửa đầu rống to Thôn thiên đại pháp Rai Miệng của Diêm xuyên như hình thành Một vòng xoáy cực lớn Hút hướng kiếp vân trên trời cao Âm âm Vô tận lôi điện cuồng cuộn ù vào miệng Diêm xuyên Đây không phải là thiên kiếp Của một người mà của hơn 1.000 vạn người Số lượng hơn 1.000 vạn người này rậm rạc che trời, nhưng Diêm Xuyên không hề sợ hãi, hung mảnh cắn nuốt Nghĩa cốt tự ở tiên giới khống chế vô số kiếp vân, không để nó biến mất. Lôi điện bên ngoài tự như nước lũ không ngừng ùa vào phong ấm giới, hướng vào miệng của Diêm Xuyên. Nhiều, nhiều khủng khiếp. Quần tiên nhân của cự lộc thư viện từ ban đầu hóa đã biến thành hiện tại trợn tròn mắt. Đây không phải là con người. Chắc chắn không phải. Quá khủng bố, làm sao có thể như vậy? Sư phụ ta nhìn lâu mắt sắp bị mù rồi. Ta đang nằm mơ sao? Thôn thiên đại pháp. Thứ này quá hung tàn đi. Lúc trước hồng mông hồ lô của mộng tam sinh cũng không khoa trướng như vậy. Ít nhất thì lực hút của hồng mông hồ lô không mãnh liệt bằng diêm xuyên. Thiên kiếp phủ lên thiên hạ ngũ thần châu, vậy mà bị hắn hút hết. Sấm chết mưa bão cuồng cuộn vọt vào miệng diêm xuyên. Giờ phút này thiên hạ tĩnh lặng chỉ còn tiếng diêm xuyên nuốt lôi. Âm ầm Âm âm! âm. Âm ầm Diêm xuyên nuốt đến 10 ngày 10 đêm Mọi người nhìn đến cuối cùng ngơ ngát Bên ngoài phong ấm giới Vào ngày thứ 10 Cổ tiên kiếp vân ủa hướng phong ấm giới Tại sao kiếp vân Bị kéo hướng phong ấm giới Trong kiếp vân Có thất thải thần long Vì sao chúng nó lộ vẻ Sợ hãi Lôi lông ở trong kiếp vân Cũng biết sợ Xung quanh vang tiếng kinh kêu ầm ẩm. Nguyễn Cúc Tử mang theo Kiếp Vân bị hút vào trong phong ống giới. Tiến vào phong ống giới, Nguyễn Cúc Tử nhanh chóng tránh đi. Kiếp Vân không chút dư thừa hoàn toàn bị hút tới hàm dương, vào trong miệng của Diêm Xuyên. Ẩm ẩm. Quanh thân Diêm Xuyên phủ lên lồng chục lôi điện. Thiên Kiếp kết thúc. Trời trong ướt vạn dặm, vô số tu giả đứng xung quanh. Diêm xuyên yên lặng đứng ở quảng trường triêu thiên điện, nhắm mắt lại. Diêm xuyên không chú ý tu vi của bản thân toàn bộ ý thức chìm đắm sâu trong hồn phát. Két két két két. Dường như có thứ gì vỡ ra. Tiếp theo từ chỗ vỡ Vô số ký ước điên cuồng tuôn ra ký ước của kiếp thứ nhất rốt cuộc giải phong vào phút này. Vô tận ký ước tuôn trào ra. Bách ế kiếp thứ nhất nói. Một mạng dị vận tam phong thủy tứ tích âm đức ngũ công danh. Bách Hoàng. Đại thế giới của ta nhân tổ tọa tu mệnh. Phục hy tu vận. Minh hạ tu phong thủy. Bàn cổ. Hồng quân tu kích âm đức. Ngươi tu công gian. Mạnh nhất trong các mạch đại thế giới. Nhưng rốt cuộc vẫn không ai có thể siêu thoát. Ta vưỡng tin rốt cuộc có một ngày thành công. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng như vậy? Vạn sự vạn vật thậm chí số trời, mệnh số đều đã định, chẳng qua chưa tới lúc. Không ta lại không cho rằng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 8 chương 49 ký ước của kiếp thứ nhất Tò A Vưỡng Tinh Nhân Định Thắng Thiên Ngũ Công Gian Ngũ Độc Thư Ngươi tu vẫn không thu Phục Hy Tu Phong Thủy không thu Minh Hà Tu Tiết Âm Đức không thu Hồng Quân Thế Nhân thường nói được bác cha là có 5.000 năm Tại sao? Bởi vì bác gia ta có được các mạch tiếp lũy tu hành. Nhưng điều duy nhất ngươi không thử chính là tu mệnh, ngũ độc thư, ngũ công danh. Cuối cùng vẫn là có phân biệt. Độc thư chưa chắc vị công danh, nhưng công danh thì phải độc thư. Bác ấy, Nhân tổ tọa sáng tạo đường tu mệnh nhưng rốt cuộc vẫn thất bại, kẻ siêu thoát cũng không phải tu mệnh mà thành. Vậy ngươi chờ người khác đi xong con đường của mình. Nếu không được thì sao? Bách gia không nên chờ đợi, mọi chuyện phải cố gắng làm. Hôm nay ta đến là muốn nói với ngươi ta tách biệt khỏi bách gia, đi một con đường khác, ta muốn tu mệnh. Có lẽ ngươi đúng. Nhưng ngươi phải cần thời gian rất lâu để chứng minh. Dài đến ngươi không thấy ngày đó. Thiên hạ thương sinh cũng không thấy được. Cổ thần thông khai thiên phủ. Thiên đạo chi dẫn. Cùng với trẩm chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu không bằng tặng cho càng cần, đừng để ta thất vọng. Vương tiễn đi giúp hắn một tay. Thánh thượng tại sao? Trẩm quen biết bao người, hắn có hùng chiếc, bất đắc dĩ nội tình quá cạn. Trẩm cần là điều này, đại thế giới có siêu thoát sinh ra, thiên hạ đại công. Đi đi, hy vọng trẩm không nhìn lầm. Trẩm biết ngươi có tiếc nuối nhưng như vậy thì ít nhất sẽ bảo vệ đại thế giới không chết. Nếu ngươi là Long thì đại tề thánh vương. Tôn ngộ không người người là Long. Ngươi không hối hận sao? Có lẽ ngươi cũng sẽ thắng, ngươi cũng có thể siêu thoát. Ta không hối hận, bởi vì ngày hôm nay là trước đó mấy trăm vạn năm trước khi bác ế diễn sinh lam đã đoán được. Mấy trăm vạn năm trước. Hãy yên tâm tiếp nhận lực lượng mệnh cách của ta đi, nếu ngươi siêu thoát thì ra không còn hối tiếc. Lão già trước tu công danh, sau tu mệnh. Hiện tại ta lại tu công danh. Tu mệnh ta thiếu chút thành công. Tu công danh ta tất nhiên thành công. Người tu thiên hạ công danh ta tu là siêu thoát công danh. Người tu công danh là vì chưa biết ta tu công danh là nhất định có thể siêu thoát. Đây là đế vương của đại thế giới. Ta từ tiểu thiên thế giới chọn túng.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 Ủy cốt tự theo ngươi đi. Lạ bất vi, vĩnh tùy thiên đế, muôn đời bất hổ. Ký ức của kiếp thứ nhất không ngừng ù vào ốc Diêm Xuyên. Từng hình ảnh. Cảnh sắc bao la hồng vĩ. Khiến lòng hắn kiếp động. Diêm Xuyên hít sâu, nhớ lại tất cả. Trẩm là bắt ấy, trẩm là lam, trẩm là doanh, trẩm cũng lát Diêm Xuyên. Đại hạc. Đại tần, đại trăng. Lôi điện quanh thân viêm xuyên chưa tán đi, hắn không ngừng nhớ lại nhiều chi tiết kiếp trước. Phía xa một số thần tử đại trăng thiên triều cũng mở ký ước. Vương tiễn, lý tư, lạ bớt vi, hoác quan, ba lơ tê, lưu cẩn lệ rơi đầy mặt. Cảm giác kiếp động, vui mừng, sung sướng tràn ngập trong lòng họ. Nắm tay họ siết chặt. Bùm! Đánh ta nơ tác lôi điện quanh thân. Vù vù! Vương Tiễn là người thứ nhất bay hướng triêu thiên điện. Vương tiện đứng ngoài triêu thiên điện, nhìn tấm biển triêu thiên điện, lại nhìn ở trung tâm quảng trường Diêm Xuyên bị lôi điện bao phủ. Bùm! Vương tiện bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất. Vương Tiễn hưng phấn kêu lên. Thần! Vương tiễn khấu kiến thiên đế, thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Xung quanh thật nhiều thần tử chạy tới. Dịch phong, doãn hận thiên, kim đại vũ tò mò nhìn vương tiễn. Nhưng rất nhanh hóa quan, tham lan cũng chạy tới gần. Thần, môn điềm, khấu kiến thiên đế, thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thần, môn Mông nghi, khấu kiến thiên đế, thiên đế phạm túi phạm túi phạm vạn túi. Bên kia dịch phong, giãn hận thiên kim đại vũ kinh ngạc nhìn hai người. Hóa quan tham lan làm sao vậy? Mông điểm, mông nghị là ai? Phùng thiệu, lưu cẩn cũng bay đến gần. Thần trương nghi, khấu kiến thiên đế, thiên đế phạm túi phạm túi phạm vạm túi. Thần, kiệu cao khấu kiến Thiên đế, Thiên đế vạn tú, vạn tú, vạn vạn tú. Phía xa lạ bất vi, Lý Tư và các loại quan viên toàn bộ tiến đến. Có một nửa người bái viêm xuyên chỉ khom lưng, nhưng có một vài thần tử như phát điên quỳ lạy. Thần, Lý Tư, khấu kiến Thiên đế, Thiên đế vạn tú, vạn, vạn vạn vạn tú. Thần Lạ bất vi khấu kiến thiên đế, thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thần, quỷ cốt tử, khấu kiến thiên đế, thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Một nửa thần tử không những thay đổi tên mà còn gọi Diêm Xuyên là thiên đế. Dịch phong, giãn hận thiên, lưu cương kim đại vũ lộ vẻ kinh ngạc, yên lặng chờ Diêm Xuyên tỉnh lại một nửa người. Tử tử ôm miêu miêu trở lại. Nhìn tình cảnh trước mắt lộ vẻ tò mò Diêm xuyên nhắm mắt nhớ lại mọi thứ từng hình ảnh trở về Diêm xuyên rất cảm thán, Giống như trong khoảnh khắc nằm mơ một giấc rất là dài Âm âm Một lực hút khiến sấm sét quanh thân Diêm xuyên bị hút vào trong huyệt thần đình Trong huyệt thần đình thanh thiên lôi vân bỗng biến hình Thôn thiên đạo kinh rốt cuộc thăng cấp, âm âm. Đệ ngũ trọng, thu lôi. Đệ lục trọng, đông lôi. Đệ thất trọng, diệt thế chi lôi. Đệ bác trọng, sang sinh chi lôi. Trong huyệt thần đình, thanh thiên lôi vân đã biến hình, biến thành cây cột. Hai đầu của trụ thanh thiên lôi vân là một cây cột màu xanh. Diêm xuyên nhớ mày. Đây là thiên đạo của giới này. Trẩm hiểu rồi, thượng cổ đại kiếp nạn, thương thiên chết thiên đạo tan vỡ, đây chính là thiên đạo tan vỡ. Trước khi tan vỡ thì ngưng hiển ra một bộ đạo kinh. Cái gọi là đạo kinh đều là khi thiên đạo tan vỡ thì tự để lại một tia niệm tưởng. Hèn chi lúc trước đọc cô bổ thiên nói trẩm cũng là kẻ bổ thiên. Chắc là nói thiên đạo chậm rãi được chậm hồi phục. Thôn thiên đạo kinh có tổng cộng cửu trọng. Hiện tại đã để bát trọng. Còn kém một trọng là hoàn toàn bổ sung xong. Chậm có thể hoàn toàn điều động lực lượng thiên đạo này. Thương thiên chết. Thiên đạo tan vỡ. Thế giới 3.000 thiên đạo này thế giới 3.000 thiên đạo. Trong thượng cổ đại kiếp nạn thì thiên đạo tan vỡ chỉ là một ba hang của thế giới 3.000 thiên đạo. Nếu không thì thiên địa này sớm biến mất. Vì không khiến thế giới tan vỡ. Thiên đạo không có trí tụ không hiểu sao lựa chọn từng người có mệnh cách phù hợp. Có thể sử dụng lực lượng của thiên đạo nào đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 50 lấy đạo Ấn, N, G, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y. Được chọn chính là kẻ gọi là đạo thần. Có thể điều động lực lượng một thiên đạo hoàn hảo. Đạo thần đại biểu thiên đạo, mà thiên đạo chính là trời. Hèn chi ngày xưa đồn đải đạo thần là trời. Đạo thần. Chờ khi trẩm tu bổ xong thiên đạo này thì chẳng phải trẩm cũng xem như là đạo thần. Tại đại thế giới chỉ có khi phi thăng thành tiên mới có thiên kiếp. Thế giới này mỗi khi tu vi tăng một tầm là có thiên kiếp. Mấy thiên kiếp này không phải vô cùng mạnh mẽ. Xem ra là bởi vì thương thiên chết. Thương thiên chấp trưởng số trời. Số trời trưởng khóm thiên kiếp. Thương thiên chết. Số trời tất nhiên là bị tổn hại. Vì thiên đạo còn lại khống chế. Thiên đạo không có trí tuệ, chỉ có thể bản năng thiết trí thiên kiếp, mới đưa đến thiên hạ này hỗn loạn thiên kiếp. Một thiên địa hỗn loạn sắp tan vỡ có trật tự như vậy cũng đã không dễ dàng. Hết thảy dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Ồ, Đang hơn. B. Hộp nguyên khí. Hiện tại vương tiễn của trẫm là Cổ Tiên Thập Trọng Thiên, Cổ Tiên Viên Mãn. Xem ra đây cũng là thiên địa này hạn chế quy tắc pháp tắc. Nhưng cũng không sao, cảnh giới của trẫm vẫn còn, lại trở về tu vi tổ tiên thì chắc chắn trẫm có thể tìm ra cát Diêm xuyên siết chặt nắm tay, siêu thoát, trường sinh bất tử. Kiếp này trậm nhất định sẽ lại đứng trên đỉnh. Diêm xuyên mở mắt ra, vù vù, hai luồng sáng 14 sắt bắn ra từ mắt Diêm xuyên. Đó là cảnh giới chi quan, cũng là thành tựu cuối cùng trong kiếp trước của Diêm xuyên. Trước mặt Diêm Xuyên là quần thần cung kính bái, đám phương tiễn, Lý Tư Lệ rơi đầy mặt, vô cùng kiếp động. Thánh Thượng Thiên Đế Hai nhóm người một bên kêu Thánh Thượng, bên kia gọi Thiên Đế. Diêm Xuyên nhìn mọi người, bỗng mỉm cười nói. Chẩm trở lại. Diêm Xuyên cười to bảo. Các vị á khanh chẩm trở lại. Ngày vui tại sao khóc lóc? Ha ha ha ha ha ha ha Đám vương tiễn, lý tư, lạ bất vi lau nước mắt, cười to. Ha ha ha ha ha! Có một nửa thần tử ngửa đầu cười dài tiếng cười tận trời, phô thiên cái điệp. Trên bầu trời hàm dương đều là tiếng cười, một loại qua cơn mưa trời lại sáng trời trong. Đây là một loại vui sướng oán hận vạn cổ tan biến. Đám dịch phong kim đại vũ, giãn hận thiên giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít đoán ra lý do, rất hâm mộ. Miêu miêu nghiêng đầu tò mò. Mèo! Mắt tử tử lớn ti lo lắng. Cười to một trận xong mọi người hưng phấn dừng lại. Diêm xuyên cười nhìn hóa quang. Hóa quang, môn điềm. Hoắc Quan nghiêm túc nói, "Đúng vậy, thần là Hoắc Quan cũng là Môn Điềm, nhưng thần rốt cuộc vẫn thích tên Môn Điềm hơn. Vì Môn Điềm vĩnh viễn theo thiên đế, sau này tên của thần thay bằng Môn Điềm." Tham Lang kêu lên, "Thần, Môn Nghị." Phùng Thiệu nghiêm túc nói, "Thần Trương Nghị." Lưu Cẩn cung kính nói, "Thần Triệu Cao." Thần tử ngày xưa lục tục đổi tên. Đệ nhất quân đoàn trưởng, môn điềm. Binh mã dũng quân đoàn trưởng, môn nghị. Triệu cao, huyện cốt tử. Từng cái tên quen thuộc khiến Diêm Xuyên cảm thán Thân hình lúc trước to ngàn trượng sau khi độ kiếp xong thì thu nhỏ đến kiếp cỡ bình thường. Diêm Xuyên nhìn quần thần trước mắt. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đại Hạc, Đại Tần, Đại Trăng Tần chưa đến cực hạn, nhưng Trăng chắc chắn có thể Đại Trăng Thiên Triều, đây là khởi bước của Trẩm Trẩm, Diêm Xuyên sẽ dẫn dắt các vị ác hành trở lại đỉnh ngày xưa Đại Trăng Thiên Triều nhất định sẽ trường sinh bất tử Quần Thần Hưng Phấn nói Tôn lệnh Diêm Xuyên nhìn bốn phương Thiên kiếp đã qua, thiên hạ đất đai khô cằn. Trừ vô sáu cường giả nhanh chóng trở về ra, núi non lúc đầu xanh ôm um giờ khét đen tự địa Diêm xuyên hít sâu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên đạo, sấm mùa xuông, vạn vật sinh. Âm âm. Một tiếng nổ điếc tai vang bốn hướng, khi nó nổ thì thiên địa tứ phương bỗng tràn ra nhiều sức sống. Trong sức sống trên mặt đất có nhiều thực vật nhanh chóng sống lại từ cho tàn. Tốc độ cực nhanh, vô số đất khô biến rậm rạc ôm tùm, lực lượng thiên đạo nhanh chóng hồi phục thiên địa. Qua ba ngày, thiên hạ đất khô càng không còn nữa. Vô số thần tử từ bốn phương tám hướng tụ tập lại hàm dương. Vô số thần tử độ kiếp xong vẫn đang cực kỳ hưng phấn. Người hồi phục lại ký ức đều reo hò vì đại trăng thiên triều. Đám người cự lộc thư viện mạnh lăng thiên chết lặng. Diêm xuyên ngửa đầu nhìn trời. Diêm xuyên vung tay chộp hướng trời, một cương trưởng to lớn đâm vào vân hải khí vận. Âm âm. Diêm xuyên bỗng chọt lấy, ghi mạnh từ vân hải khí vận bay lên thiên võng. Âm âm. Mặt đất rung động kịch liệt. Hủy cốt tử bước ra khỏi hàng. Luân hồi trì trấn áp đại địa. Vù vù. Dưới chân hủy cốt tử lại tái hiện luân hồi trì. Luân hồi trì xuất hiện. Chấn động mặt đất tính lặng. Bị một mình hủy cốt tử trấn áp. Phía không xa. Đám mạnh lăng thiên kinh ngạc nhìn hủy cốt tử. Mặt đất cứ thế bị trấn áp. Trên bầu trời. Diêm xuyên đã kéo ra thiên võng. Hư không lắc lư kịch liệt, một đào ấm to lớn hiện ra. Vù vù. Ảo ảnh chỉ trần nữ thần chậm rãi xuất hiện. Diêm xuyên chọc thiên võng, nhìn chỉ trần nữ thần. Chỉ trần nữ thần nhìn diêm xuyên, lộ vẽ kinh ngạc. Chỉ trần nữ thần phát hiện điều bất ổn. Sao có thể như vậy? Ngư như thế nào? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Không có gì là không thể ta thu thiên địa nghiệp vị tàn phá này. Chỉ trần nữ thần biểu tình phức tạp nhìn Diêm Xuyên cuối cùng ngật đầu. Chỉ trần nữ thần nghiêm túc nói. Hy vọng ngươi thương hại thiên hạ thương sinh. Diêm Xuyên ngật đầu. Chỉ trần nữ thần lộ sự chúc phúc chân thành. Ta sẽ biến mất nguyện thiên hạ thương sinh, người người đều được cẩu mệnh. Nguyện thiên hạ thương sinh, người người đều được cẩu mệnh. Trong lòng Diêm Xuyên xúc động. Nên biết tại đại thế giới thì tâm nguyện mạnh nhất thiên hạ đều là nguyện thiên hạ thương sinh. Người người như long Trường sinh bất tử. Tại thế giới này chỉ cần cẩu mệnh. Chỉ cần cẩu mệnh thôi sao? Diêm xuyên khẽ thở dài. Ai? Diêm xuyên một tay chống trời tay kia chọc hướng đạo ấm. Âm ấm. Bàn tay Diêm xuyên đặt ở đạo ấm. Âm ấm. Vô biên khí vận cuồn cuộn tuôn hướng bàn tay Diêm xuyên. Đạo ấm bỗng nhiên rung lên. Hai tay chỉ trần nữ thần giao nhau, yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện thương sinh cẩu mệnh. Chỉ trần nữ thần chậm rãi biến mất Diêm xuyên cầm đạo ấm Nhìn bộ dạng của chỉ trần nữ thần Bỗng sinh ra tia thương hại Âm âm Diêm xuyên lấy đạo ấm xuống Đạo ấm bị lấy đi Cả thiên địa phong vân biến sắc Thiên địa lắc lư Bảo tố tứ răng Mạnh lăng thiên hít sâu Nói Giới này sắc tan vỡ Bên ngoài phong ấm giới, vô sáu cường giả tiên giới chờ đến mất kiên nhẫn. Giáo chủ chú thiên thư, đại tề thánh vương, tôn ngộ không, đám thánh vương, giáo chủ nhìn chằm chằm chờ đợi. Bỗng nhiên bên trên vùng đất khô càng phát ra khí thể cuồng bạo, hư không rung bần bật. Một tiên giới hiếp sâu trầm giọng nói, lấy đạo ấm, rốt cuộc lấy đào ấm. Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ không con ngươi co rút. Cổ tiên kiếp trước đó đã khiến Đại Tề Thánh Vương, Tôn Ngộ không cảm thán ân nhân của cố nhân quả nhiên bất phàm. Vù vù. Như ý kim cô bỗng bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay của Đại Tề Thánh Vương. Tôn Ngộ không. Biểu tình gã lạnh lùng nhìn chỗ lắp lương. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Quận 9 chương 1 tiếng vào tiên giới. G Y A 9 -E. Chu Thiên Thư hiếp mắt. Giáo chủ Chu Thiên Thư lạnh lùng nói: "Cổ tiên. Cổ tiên thì sao? Chỉ là hai cổ tiên mới sinh. Ngươi không có tư cách lấy đạo ấp." Ầm ầm. Đất nơi mọi người đứng rung lắc kịp liệt Trong khi rung động Chỗ trung tâm mặt đất chợt nước ra Nhanh chóng lan tứ phía Hình như là từ tâm điểm chậm rãi Lan ra khu vực to lớn Âm âm Chỗ trung tâm ánh sáng trắng tận trời Đứt lụy phong ấn giới tan vỡ Cùng lúc đó Phong ấn giới chính thức nắm giữ chân lông cương vực Mở rộng nó Bốn phương tám hướng chân lông cương vực liên với biển rộng. Cùng với chân lông cương vực rung động. Bốn phương biển giấy lên sóng biển ngập trời. Âm âm. Phong ấm giới bị phá. Giáo chủ Chu thiên thư hét to một tiếng. Đạo ấm là của bộn giáo chủ. Chú thiên thánh quyển. Trong tiếng rống. Giáo chủ Chu thiên thư vung tay. Mang theo hơn một ước giáo chúng bay đi bốn phương Bao vây lãnh thổ phong ấn giới mới mở rộng Vù vù Hơn một ước đệ tử của vạn nho thánh giáo tự lấy ra một quyển trục nhanh chóng bố trận Hơn một ước đệ tử của vạn nho thánh giáo nhìn lại khiến người kinh sợ Đại sở thánh vương quát Giáo chủ Chu thiên thư, người muốn làm cái gì? Rõ ràng giáo chủ Chu Thiên Thư muốn tranh đoạt đào ấp. Tất cả mọi người đều nhìn ra được nhưng không ai ngờ gã vênh váo như vậy. Không nói một tiếng đã chuẩn bị ra tay. Đại sợ Thánh Vương bước ra một bước. Vù vù. Một bóng người bỗng xuất hiện ở trước mặt Đại sợ Thánh Vương. A! Đại sợ Thánh Vương biến sắc mặt, phun đại đao chém.